Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui vì buổi tối ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 8 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ được viết bởi tác giả Diễm My. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, có một chút nhen nhóm ở trong tình cảm của Phong và Lam. Và lúc nào Tâm An cũng mong rằng phụ nữ như Lam nhận được hạnh phúc. Nhưng mà ngày hôm nay hạnh phúc chưa kịp đến, thì Lam lại phải đối diện. với cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn và kết thúc cũng chưa được trọn vẹn ngày hôm nay người chồng cũ của lam anh ta quay về để năn nỉ lam quay lại với anh ta nhưng mục đích không phải là quay lại không phải là yêu thương mà bởi vì món nợ mà khải đang phải gánh liệu rằng lam có mùi lòng để quay lại với khải hay không và anh chàng tên phong kia có giúp sức để cho lam tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết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 Tôi về được một lúc thì Phong cũng về Lúc này đã gần 8 giờ tối Chúng tôi cùng nhau nhập tiệc Ăn mừng sinh nhật Phong Vào lúc này mọi người mới cùng nhau Đem quà ra để tặng cho Phong Mà tôi cũng đang tò mò Không biết bố mẹ tặng cái gì Mà lại bí mật như vậy Tôi thấy bố mẹ đem ra một cái hộp nhỏ Bố đưa cho Phong Chúc mừng sinh nhật cháu Chúc cháu sẽ thành công trên con đường nghệ thuật Ngày càng tỏa sáng hơn nữa nhá Dạ cháu cảm ơn hai bác Nhưng hai bác tổ chức cho con thế này rồi, con hạnh phúc lắm rồi ạ, lại còn mua quà, cho tốn kém ạ. Cháu cứ mở ra đi. Bố gật đầu thêm một cái nữa, phòng mới đặt hộp quà lên bàn, cẩn thận, mở hộp quà ra. Thực lòng là tôi không đoán được bố mẹ tôi mua cái gì, nhưng nhìn hộp quà nho nhỏ như vậy thì có thể là ví tiền, hoặc là nước hoa. Nhưng mà không, mọi việc khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng. không có món quà nào trong đó cả chỉ có một mảnh giấy được phòng đọc to lên cho mọi người cùng nghe đây là giấy chứng nhận từ ngày hôm nay con sẽ là một thành viên trong gia đình của mình phòng đọc xong đôi mắt cậu ấy đỏ lên mẹ tôi cầm tay cậu ấy và nói tiếp phòng này hai bác biết con là đứa sống tình cảm rất thích không khí gia đình nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải xa nhà Cho nên hai bác bàn bạc với nhau rất kỹ rồi Mới đưa ra quyết định Là coi con như con cái trong nhà Như thằng Long Với con Lam Vì vậy sau này đây cũng là nhà của con Con muốn ăn món gì Cứ bảo bác một câu Bác nấu cho con ăn coi chuyện gì buồn ấy Cứ tâm sự với hai bác Hít một hơi mẹ tôi lại tiếp tục nói ban đầu đúng là hai bác phân vân Sợ người khác hiểu nhầm Là chúng ta thấy con nổi tiếng Nên muốn làm thân với con Nhưng mà Phong này Không phải như thế Thứ nhất là hai bác thấy con là đứa tốt tính Lại có ơn cứu thẳng Long Rồi lại giúp cây lam Cho nên hai bác mới đề xuất như thế Mẹ tôi vừa nói xong Cậu ấy không kìm được nước mắt Ôm chầm lấy bà Mẹ Ừ con trai Thế nhưng khi mẹ tôi gọi con trai Thì cậu ấy lại buông mẹ ra Nhìn thôi một cái Rồi nói với mẹ Mẹ ơi con Con muốn làm con rể của mẹ Dĩ nhiên ai mà không hiểu ý của cậu ấy Nhất là bố tôi Ông mỉm cười Thôi được rồi cái đấy Tùy hai đứa nha Chị Thủy lúc này huých tay tôi Nào nào Cô Lam tặng gì cho chú Phong Thì lấy ra đi Chú ấy đang đợi kia kìa Tôi đưa hộp quà ra nói nhỏ Tặng cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Anh Long lúc này lắc đầu. Ôi ơi, phóng viên cái gì, nói nhỏ thế, ngôn ngữ thì khô khan, thua cả bố chúc. Bố chúc còn hay hơn cả mày. Cái anh này, thế thì anh chúc đi. Em, em chỉ có thế thôi. Chị Thủy lúc này cười khúc khích. Anh này, cô làm nói thế thôi, chứ người ta đã chúc kiểu khác. Còn lâu mới nói ra ở đây. Thế chúc kiểu gì? Thì thiếu gì kiểu? À chẳng hạn như chúc đến tối nay có chuyện gì đấy tâm sự với nhau. Ở trên cổ cô Lam có dấu xanh đỏ đỏ cái kia kìa. Cái chú này, chú hay nhỉ. Tôi giật mình theo quán tính đưa tay lên che lấy cổ của mình và lắc đầu giải thích, nhưng con người nhanh mồm nhanh miệng hơn, lại đi gật đầu mới đau chứ. <cười> dạ, chị dâu, chị tình ý quá. Tôi mà lị Mà chú Phong Chú mở ra xem Làm nó tặng gì cho chú Tôi đoán nhá Là quần áo Hoặc là nước hoa Tôi xấu hổ gần chết Không mở miệng nói thêm được gì Nhìn Phong khui quà Nào ngờ im lặng cũng chẳng yên với bà chị dâu của tôi Chị ấy lại tiếp tục trêu Màu tím mà, Là màu của Trung Thủy đấy Tôi kéo tay chị Thủy Kìa chị Chị đừng trêu em nữa Nói cho vui thôi Làm gì mà cô đỏ hết cả mặt thế kia Cái này người ta bảo là có tật mới giật mình Có đúng không Em không có Chị, chị cứ trêu em Thôi được rồi, không trêu cô nữa Mà cô tặng quà gì cho chú Phong đấy Phong cũng vừa hay mở xong hộp quà Lấy ra cái áo tôi mua Tôi thấy cậu hay mặc Những mẫu đơn giản Nên chọn áo sơ mi trắng Với cái cà vạt đen này cho dễ phối đồ Cậu thử xem Cái áo này vừa chưa? Tôi đoán là vừa đấy Phong không nhìn sai áo mà đáp ngay Vừa Nhưng mà cậu chưa thử mà Bên cửa hàng nói nếu không vừa Họ cho đổi đấy Vừa Của Lam mua là vừa Vừa vặn hết Vừa cả lòng tôi Sau câu nói của cậu ấy Thì giống như ai vừa cho tôi uống bao nhiêu là mật ong Ngọt, ngọt lắm Ngọt từ khuôn môi cho đến ruột gan Đều thấm đẫm những lớp mật ong ngọt ngào Bất giác tôi mỉm cười, ngượng ngùng, vén sợi tóc đang bay trước mặt. Tiếp theo đó là quà mừng của anh Long và chị Thủy. Là một cái ví tiền hàng hiệu. Anh chị đúng là chịu chi, tặng hẳn ví hãng cao cấp. Tôi hỏi nhỏ mới biết cái ví như vậy, là 10 triệu, gấp 5 lần món quà của tôi. Vừa nhìn Phong biết ngay món quà này có giá trị. Nhưng mà anh Long nói Phong là người ơn của anh, đã cứu anh, thì cái ví này có đáng là bao? Nói mà ai nói ai Phong cũng gật đầu cảm ơn anh chị. Trong phần trai quà thế là xong. Nhưng con bé My vội vàng lên tiếng. Còn con à, Con có quà tặng cho chú Phong. Thế bé My tặng gì cho chú? Con bé lấy ra một bức tranh. Đây là tranh con vẽ chú. Con tặng chú. Chúc chú sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc à. Chú cảm ơn nhá. Mà bức tranh này con vẽ ai đứng cạnh chú đây? Dạ, đây là chú, còn bên ngoài là cô Lam. Còn ở giữa là em bé ạ. Nhạc đến hai từ em bé. Phong vội vàng ngẩng lên nhìn tôi. Còn chị Thủy nhanh chóng mắng con bé. Kiểm mi con vẽ linh tinh cái gì thế hả? ô sao lại linh tinh ạ? Hôm tiếp chú Phong nói rằng muốn làm chồng cô Lam. Rồi muốn có em bé sinh giống như con và cô Lam. Nên còn vĩ vẽ như thế. Mẹ, sao mẹ mắng con ạ? Nhưng mà... Tuy có chút chạnh lòng Nhưng tôi cũng mỉm cười nói Kìa chị Không có gì đâu ạ Con nít nó biết cái gì đâu Chị đừng mắng cháu Đâu cô làm xem ảnh Mi vẽ nào Có đẹp không Thật ra con bé này Nó có thiên phú hội họa Những bức tranh nó vẽ rất có hồn Tuy mới mấy, mấy tuổi nhưng rất có triển vọng Tôi nhìn bức tranh con bé vẽ Hai người nam nữ đang bên nhau Nắm tay một bé gái Dẫu là không đẹp xuất sắc Nhưng so với một đứa trẻ như vậy cũng quá giỏi rồi. Không muốn chị Thủy mắng mi nên tôi gật đầu khen ngợi. mi ơi, mi vẽ đẹp quá. Còn nít mà, được khen thì cười, sung sướng. Phòng lấy bức ảnh, cho vào hộp quà của bố mẹ ba nãy. Cẩn thận gấp lại nhẹ nhàng. Cậu ấy quả thật, rất trân trọng bức tranh này. Sau màn tặng quà thì đến ước nguyện trước khi cắt bánh. Nhưng mà bây giờ tôi mới để ý Cái bánh kem, tôi dặn họ ghi chúc mừng sinh nhật chấn phong, họ lại ghi thành là chúc mừng sinh nhật anh phong. Tôi nhìn vào mà xém sặc, lại có người vịn vào dòng chữ đó, nói rằng tôi ngoan tôi vâng lời. Mới bảo lúc trưa, mà bây giờ đã biết đường là gọi anh. Dù tôi có giải thích như thế nào, cũng không ai tin. Ai ai cũng trêu tôi, nhất là anh Long. Từ nhỏ cho đến lớn, khó tính như ma. Nhất là có ai mà cưa cầm tôi, đều bị anh ấy dò xét ngăn cấm. Thế mà bây giờ lại dứng ra làm thuyền trưởng, đẩy tôi cho Phong, đúng là tức chết tôi mà. Sau màn ước mơ mơ ước, Phong cầm dao lên tịnh cắt bánh, thì con bé My lúc này tò mò hỏi. Chú Phong ơi, chú vừa ước cái gì thế ạ? con người cười lém lỉnh nhìn tôi. Khi đó tôi cảm thấy lo lắng rồi, không biết cậu ấy định nói gì, nên bảo với My. Này mi, điều ước là bí mật, không nói ra được đâu. nhưng cái tên trấn phong mắc dịch kia lại phản kéo tôi nói với con bé chú ước cô lam làm cô dâu giống như trong bức tranh mà mi vẽ mi có thích không nào dạ có cháu thích lắm lúc đó chú cho cháu đi giải hoa cho cô dâu nhé được mi thích cái gì chú cũng cho hoan hô chú phong đẹp trai ạ sau đó nó quay qua lay lay cánh tay của tôi cô lam ơi cô nhanh cười chú phong đi Cho cháu đi giải hoa, giống các bạn trên TV. Cháu sẽ mặc cái váy màu hồng. Bố cháu mới mua xinh lắm cô ạ. Nhìn con bé hí hửng trông thật đáng yêu. Nó còn lăng sang kể chuyện. Nó thấy trên TV, cô dâu đi đến đâu, có người giải hoa đến đó. Tôi định bảo là không có chuyện tôi cưới phong. Nhưng mà không nỡ làm con bé mất hứng, nên tôi đành im lặng. Rút kinh nghiệm chuyện hôm qua. Hôm nay tôi không dám uống nhiều, chỉ nhấp môi một chút. Chủ yếu là ăn những món mà anh Long làm. Đúng là đầu bếp chuyên nghiệp có khác. Nấu ngon, trang trí đẹp mắt. Chỉ nhìn là muốn ăn, mà ăn ý chỉ có nghiện. Tôi nói với chị Thủy. Có chồng làm đầu bếp sướng thật đấy chị ạ. Không cần vì suy nghĩ hôm nay ăn gì, ngày mai nấu gì. Chỉ tính chuyện đi chợ mua thức ăn. Suy nghĩ thực đơn là đau hết cả đầu rồi. Công nhận, cái khoản này em nói đúng. Chị đi làm về, chỉ việc ăn. Với chăm cho cái mì thôi Chưa thêm cả việc nấu nướng này Chắc là chị điên mất Dạ vâng Mà dạo này em thấy chị béo ra đấy Chị tăng cân à Ừ chả thế à Ăn tết xong tăng hẳn ba cân Chị đang bóp mồm bóp miệng Không dám ăn nhiều đấy Mà khổ hộ Anh cô toàn nấu những món ngon Thế là chị chả kiêng được cái gì Ăn được ngủ được là tiên Ăn được thì cứ ăn đi Phụ nữ phải béo một tí mới sinh Chúng tôi bật cười khi anh Long nói như vậy. Con mà béo quá các anh lại chê béo như lợn chứ xinh cái gì. Em tầm này thôi. Chứ không bao giờ tăng thêm nữa. Béo mặc đồ xấu lắm. Cứ như vậy ăn uống nói chuyện đến hơn 10 giờ tối mới tàn tiệc. Anh Long và chị Thủy phải về nghỉ ngơi. Ngày mai còn đi làm. Tôi thấy Phong hôm nay uống khá nhiều. Mặt mũi đỏ ké. Nên tôi kêu cậu ấy đi taxi về cho an toàn. Cậu ấy gật đầu. Chào bố mẹ tôi Rồi cùng tôi bước ra cổng Tôi đi trước mở cổng cho cậu ấy về Nhưng cánh tay vừa chạm vào thanh sắt Thì Phong từ đằng sau ôm lấy tôi Làm tôi vừa giật mình Vừa hoảng hốt kêu lên Cậu làm cái gì thế Cậu bỏ tôi ra Không, tôi muốn ôm Lam Giời ơi, cậu say lắm rồi đấy Bỏ tôi ra đi Tôi bắt taxi cho cậu về Nào, bỏ ra Tôi không bỏ đâu Tôi muốn ôm Lam Cậu ấy nũng nịu giống như một đứa trẻ Và gục đầu lên vai của tôi Tôi chỉ muốn ôm lam như thế này thôi Đàn ông đúng là những đứa trẻ to xác. Tôi nói mãi mà cậu ấy cứ ôm chặt lấy tôi Càng lúc càng cứng ngắt Nên tôi đành rỗ ngọt Nào, cậu bỏ tôi ra đi Tôi đưa cậu về nhà ngủ nhé Ừ, thôi được rồi Nào, bỏ tôi ra Tôi đưa cậu về Nhưng có cái gì đó không đúng Đột nhiên cánh tay đang ôm chặt tôi buông thõng ra Cả người phía sau đổ nhào vào tấm lưng của tôi càng thêm nặng Bên tai phát lên tiếng thở nhẹ nhẹ Trời đất ơi Cậu ấy đã ngủ ngon lành rồi Này Phong Phong ơi Đáp lại lời tôi là tiếng thở đều đều vang lên bên tai Trời đất ơi Như thế này mà cậu ấy cũng ngủ được Tôi đưa tay ra sau mò mẫm Tìm cánh tay của Phong Khó khăn lắm mới kéo được hai cánh tay đó Vào eo của mình, giữ chặt ở đó, rồi từ từ xoay người lại. Chứ tôi mà nhích ra, là cậu ấy đập đầu vào cổng sắt ngay. Sau một hồi vất vả gian nan, tôi mới lôi được con người to xác này vào trong nhà, ném vào sofa, rồi ngồi xuống thở dốc. Chỉ có thể cho cậu ấy ngủ ở đây, chứ làm sao mà tôi lôi cậu ấy lên trên lầu được. Vừa hay mẹ tôi đi ra. Bà nhìn thấy Phong đang còn ở đây. Bà hỏi ngay. ơ Thế phòng nó chưa về à con Say rồi mẹ Ngủ luôn rồi kìa Con mệt Tí con lấy cái chăn cho cậu ấy ngủ tạm ở đây chưa con không kéo cậu ấy lên lầu được đâu Cậu ấy nặng lắm Để mẹ đi lấy cái chăn con đi lấy cái chai xịt côn trùng ấy Với lại cái quạt máy lại đây Không là mũi nó khiêng thằng Phong mất Dạ vâng ạ Lo cho ai đó xong xuôi Tôi quay vào rửa chén bát và úp lên kể Nếu tôi không rửa Thế nào ngày mai mẹ dậy sớm bà cũng làm hết. Trước đây tôi không phụ giúp được gì cho bà. Năm này tháng nọ chỉ phục vụ nhà chồng, bây giờ cũng là lúc tôi trả hiếu cho người sinh thành ra mình. Hôm sau tôi thức dậy thì Phong đã về. Cậu ấy nhắn tin trưa nay có việc nên phải về sớm chuẩn bị. Tôi chần chờ cầm điện thoại lên để soạn tin nhắn, muốn nói rằng cậu ấy đừng đến nhà tôi nữa. Bảo cậu ấy đừng phí thời gian vào tôi. Nhưng không hiểu sao soạn xong rồi tôi không có dũng khí để gửi đi có phải tôi đang dần dần thích cậu ấy rồi không thời gian cứ như vậy trù đi tôi cũng bận biểu với công việc ở công ty gần đây trong công ty có hai chị nghỉ thai sản nên lượng công việc cũng rất nhiều lắm hôm ở lại tăng ca đến tận khuya mới về mà cái nghề này đi sớm về muộn là chuyện bình thường lúc trước tôi còn bị ràng buộc nhà chồng nên thi thoảng bị xếp nói vài câu Nhưng bây giờ thì thoải mái hơn, đi sớm về muộn thế nào, cũng được. Cho nên năng suất làm việc của tôi tiến triển thấy rõ. Không dưới một lần, sếp còn khen ngợi và tán thường tôi, trước mặt tất cả mọi người. Làm cho tôi cảm thấy rất vui và hào hứng. Hằng ngày Phong đều nhắn tin. Mỗi sáng nào khi tôi thức giấc, cũng có một dòng tin nhắn chào ngày mới của cậu ấy. Đến trưa thì lại nhắn tin nhắc nhở tôi, đến giờ ăn cơm. Buổi tối lại gọi nói mấy câu. Sau đó mới đi ngủ Có lúc tôi nói thẳng với cậu ấy Những suy nghĩ trong đầu tôi Nhưng mà Trấn Phong cứ ngang ngạnh Cố chấp Tôi bảo rồi Tôi không quan trọng chuyện con cái Làm bỏ ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu đi Cậu không quan trọng Nhưng bố mẹ cậu Họ hàng cậu Cậu đừng ích kỷ Cứ tưởng rằng cậu quyết định là xong Tất nhiên rồi Cuộc sống của tôi mà Thế nào là do tôi quyết định chứ không ai có thể áp đặt và ép buộc tôi nếu như tôi không muốn tôi nói như thế nào cũng không ngăn được cậu ấy đành im lặng một lúc cậu ấy lại nói tiếp tôi biết đấy lam đang nghĩ cái gì vẫn là câu nói cũ tôi sẽ đợi lam đến khi nào lam sẵn sàng trong thời gian này lam cứ mặc kệ tôi cứ để cho tôi thương lam đừng có cản tôi mấy hôm sau vừa là cuối tuần lại vừa lĩnh lương nên mọi người rủ nhau đi ăn lẩu cua. Chúng tôi cùng nhau đi ra xe, lấy xe để đến quán ăn, thì bất ngờ thấy bóng dáng của Khải. Hắn ta đang đứng ngoài cổng, đôi mắt hướng về bên trong công ty. Nhìn thấy hắn, mọi người không biết chuyện chúng tôi, còn bảo tôi rủ Khải đi cùng. Tôi quay sang nói với mọi người. Mọi người có đi trước đi ạ, tí nữa em đến, em biết cái quán đấy rồi. Ừ, thế là mời nhanh lên nhé. Dạ vâng ạ. Đợi cho mọi người đi hết Tôi lên tiếng hỏi Khải Có chuyện gì thế Khi đứng đối diện với nhau Tôi thấy Khải gầy đi nhiều Khuôn mặt phủ lên một màu mệt mỏi Dầu ria thì lúng phúng không cạo, Cả bộ quần áo đắc mặt cũng sọc sạch Nhăn nhúm. Có lẽ hắn ta đang gặp vấn đề gì đó Mới thành ra bê bối như vậy Hôm nay Tòa gửi thư mời Tuần sau giải quyết Tôi biết rồi Tôi sẽ đến đúng giờ Làm em Em có thể cho chúng ta một cơ hội Có được không Chúng ta có nhất thiết Phải đến bước đường này không em Đối với câu hỏi ngu xuẩn của Khải Tôi không nhịn được Mà bận cười thành tiếng Từ đầu đây là sự lựa chọn của anh mà À không Là của cả nhà anh chứ Đâu phải là quyết định của tôi Tại sao bây giờ anh hỏi tôi như vậy Làm mới anh sai rồi Em cho anh xin lỗi Khải chụp lấy cánh tay của tôi và van xin Hắn nói con nhân tình bé nhỏ của hắn Sau khi biết hắn mang nợ Đã vội vàng chia tay Bây giờ nợ nần bùa vây Hắn thấy bất lực, thấy mệt mỏi Tôi đứng đó hoàn toàn im lặng Mặc cho hắn kêu ca Ca thán cuộc đời bất công Bao nhiêu tiền bạc công sức Đổ vào, đều bỏ sông bỏ biển Công ty vừa mới thành lập không lâu, bị đổ nợ, không còn khả năng chi trả cho nhân viên. Hắn nói thêm. Làm này, con người ai cũng có lúc sai lầm. Anh chỉ nhất thời say nắng cô ta thôi. Bây giờ ngoài em ra anh chả tin tưởng ai cả. Làm, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, nhá, em nhé. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức liền có câu trả lời. Không, không bao giờ. Làm, anh biết anh sai Nhưng mà anh xin em Em nghĩ đi, 7 năm yêu nhau của chúng ta Em tha thứ cho anh một lần thôi Anh hứa đời này anh chỉ yêu mình em Không dám phản bội em Nếu em không tin, anh có thể thề Anh thề từ đây về sau Anh không làm gì có lỗi với em cả Nếu em muốn Anh lập tức đuổi con danh kia ra khỏi nhà Anh đón em về Hàn kịch lệ toàn này Nếu kéo thề hẹn đủ thứ Thế nhưng chẳng làm tôi có chút xúc động. Ngược lại chỉ thấy rõ bản chất đê hèn xấu xa của hắn. Tự trách bảy năm qua bản thân có mắt như mù. Đi tin tưởng hắn hết mức mà không hề biết. Hắn phản bội tôi từ rất lâu. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay của hắn ra. Đợi người, ấy, ngu một lần là đủ rồi. Tôi không muốn đâm đầu vào vũng bùn thêm một lần nào nữa. Anh Khải, anh đi về đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Tôi bước đi thì bị Khải giữ lại. Hắn tiếp tục năn nỉ ỉ ôi, đem cả sức khỏe của bố mẹ hắn ra để xin tôi, cho hắn thêm một cơ hội. Dù hắn có nói như thế nào, tôi cũng cường quyết lắc đầu. Chuyện chúng ta thật sự là kết thúc rồi. Tôi không còn yêu anh, thế nên anh đừng làm phiền tôi. Chào anh. Tôi quay bước lên xe, phóng đi xuống lòng đường và đi thẳng đến quán lẩu, mặc cho hắn gọi sau lưng. tôi không có ngu mà không biết mục đích của hắn muốn nhắm đến chính là mảnh đất mà bố mẹ cho tôi hắn muốn dụ dỗ tôi để bán lấy tiền trả nợ chưa yêu đương gì tầm nay đúng là không biết liềm sỉ. đã vậy lúc tôi đang ăn uống với mọi người hắn lại tiếp tục gọi điện nhắn tin tôi bực mình chặn hết từ Zalo cho đến Facebook và không bao giờ tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa hôm nay có lương nên mọi người mạnh tay ăn uống Ăn lầu còn uống bia, bàn tán chuyện các ngôi sao, người này thế nào, người kia ra sao. Tôi thì tôi không thích bàn tán chuyện của người khác, chỉ ngồi nghe mọi người nói như vậy. Thật ra chúng tôi làm bên màng này, nên chuyện diễn viên, người mẫu, ca sĩ nói cả ngày cũng không hết chuyện. Người thường thì ít ai quan tâm, trường nghệ sĩ đi ăn ở đâu, mặc đồ hãng nào cũng thành chủ đề để nói chuyện. Nhất là chuyện đời tư tình cảm, luôn là vấn đề nóng hồi. Để cho mọi người hóng hớt. Đang uống ngụm bia. Chị ngồi cạnh tôi đột nhiên nhắc đến nữ chính. Đóng cặp với Trấn Phong. Trong bộ phim gặp nhau là định mệnh. Đang gây hiệu ứng cực tốt hiện nay. Chị ấy nói. Nói cho mọi người một tin sốt dẻo nhá. Cái con bé đấy. Nó có ý với Trấn Phong đấy. Có thật không? Thật. Mà thông tin này vô cùng chính xác luôn. Thế người hẹn hò với Trấn Phong... Ở dạp chiếu phim, là cô gái này à? Tôi nghe đến đó thì giật mình, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Tay bóp vào cực bia, hoang mang một chút, lắng nghe mọi người tiếp tục nói chuyện. Chắc là không đâu, vì bạn tôi bảo, cậu diễn viên này có vẻ không thích cô đó lắm. Hôm nay ghi hình nhá, cậu ấy mặc cái áo sơ mi trắng, như soái ca Hàn Quốc. Mọi người khen ấy, cậu ấy bảo là áo này là một người đặc biệt tặng. Mọi người mới quay qua nhìn cô diễn viên chính kia. Cô ấy cũng chỉ cười bèn lẽn thôi Thế là cô ấy tặng à? Ban đầu thấy cô ấy như vậy Ai cũng tưởng rằng cô ấy là người đặc biệt Nhưng mà Nào ngờ nhá Cậu phong đính chính ngay sau đó Người đặc biệt không phải là cô ấy Khỏi phải nói Cô ấy ngượng ngùng như thế nào Cậu ấy còn tiết lộ là người đặc biệt ấy, Cùng làm trong ngành giải trí Thế cơ à Bí mật quá nhỉ Bí mật chứ sao lại không Cậu ấy đang nổi tiếng cơ mà Tất nhiên cũng muốn có sự riêng tư Nhưng mà không biết cô gái nào May mắn thế nhở Được làm bạn gái của Trấn Phong Chắc phải xuất phát lắm Từ điểm nào đấy Cao cao một chút Mới lọt vào mắt người khó tính như cậu ấy chứ Một chị quay sang đập mạnh vào vai tôi Này Lam Sao im lặng thế Chả thấy nói năng gì Dạ lẩu ngon quá Nên em tập trung ăn Các chị cũng ăn đi Không em ăn hết bây giờ. Thế em không quan tâm vụ này à Lam? Dạ không. Chuyện nghệ sĩ nói bao giờ mới hết chuyện hả chị? Cứ ăn no bụng trước. Mà này, lúc này chị thấy em lạ lắm. Lúc trước ấy, thết giờ là về nhà. Cuống cuồng, cơm nước, có bao giờ có mặt em trong những buổi ăn uống thế này đâu. Bây giờ không những đi sớm về muộn, lại còn thong dong thành thơi. Lúc chiều thấy chồng em đến Hai người cũng lạ lẫm với nhau Nói thật đi Có phải là hôn nhân có vấn đề gì không Tôi mất mấy giây sững sờ Nhưng chuyện cũng đến nước này Đầu tuần chúng tôi ra tòa rồi Nên tôi không giấu mọi người nữa Tôi đành cười nhẹ và nói thật Dạ vâng Thú thật Bọn em chuẩn bị ly hôn ạ. Cái gì cơ Ly hôn á Tại sao nguyên nhân Chị thấy chồng em có vẻ yêu thương em lắm cơ mà Nói sao nhỉ Chả nhẽ đi nói chồng tôi có nhân tình bên ngoài Thôi Dù gì chia tay Cũng nên để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhau Dạ Bọn em không yêu nhau nữa Có vài vấn đề bất đồng Không thống nhất được Nên mới ly hôn chị ạ Trời ơi Lam ơi Sao mà em nói cái từ ly hôn nó dễ dàng thế Mà làm gì Có ai sinh ra đã hợp với ai Vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm Còn chưa hiểu hết tính nhau cơ mà Nếu như hởn rỗi thông thường ấy Em suy nghĩ lại đi Không có ai hoàn hảo đâu em ơi Chị là chị thấy chú ấy nhá Có công việc ổn định Mặt mũi cũng bảnh bao Nhà cửa đàng hoàng Em không tiếc cả Lam Dạ em suy nghĩ kỹ rồi Chuyện này không thay đổi được Nói chung là có nhiều thứ dồn nén Đến một lúc nào đó không chịu được Thì chỉ có thể buông tay thôi chị ạ Nội tình thế nào chị không biết, nhưng mà chị nói này, người ta bảo đàn ông tốt ấy, sống như ma ấy. Nghe nói nhiều rồi nhưng mà có ai thấy đâu. Cho nên cái gì bỏ qua được, thì em bỏ qua đi, cho nhau cơ hội em à. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Mà nói thế thôi, em đừng buồn quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nào, chị em mình nâng ly, uống cạn nhá. Chuyện của tôi có người thấy tiếc. Cũng có người thấy đó là chuyện bình thường Không hợp thì ly hôn Đối với cuộc sống hiện đại như bây giờ Chuyện ly hôn không còn là chuyện gì to tát Thậm chí nó giống như câu chuyện thường nhật Xảy ra hàng ngày vậy Lúc tôi đi vệ sinh Thì nghe hai chị cùng công ty Đang nói chuyện của tôi Ở chỗ vòi rửa tay Tôi đứng nép vào một bên Thì nghe một chị lên tiếng Mình không nằm ở hoàn cảnh của cái lam Không biết là có chuyện gì Mà vợ chồng nó phải ly hôn Nhưng mà Tôi nghĩ thế này Chắc là do con bé nó không sinh đẻ được Nên nhà chồng làm khó nó Khổ Phụ nữ mà không đẻ được Kiểu gì cũng bị nhà chồng chỉ triết Chắc là thế thật Chưa cái làm nó lấy chồng Cũng năm 6 năm rồi còn gì Có mới mẻ gì đâu Thì đấy Sinh ra làm đàn bà khổ lắm Nào là làm dâu làm vợ Vừa phải vun vén việc nhà Vừa làm dâu thảo vợ đảm Lại còn vệ sinh con Chăm con Thu vén trong ngoài Cứ có chuyện gì Lại lôi đầu ra mà nói Con hư cũng tại mẹ Chồng hư cũng tại vợ Cái gì cũng đổ hết lên đầu của chúng ta thôi Ai, Thế mới nói Người nào có phần phước được chồng yêu thương ấy Thì mừng cho người đấy Còn không ấy, Thì cũng dáng mà chịu Cái số họ thế rồi Nhưng mà... Nói gì thì nói. Cũng tội cho cái Lam. Nó xinh đẹp giỏi giang. Nhưng mà bạc đường con cái quá. Thì biết đâu được cái phần phước nó ở đằng sau. con người lại yêu thương nó thật lòng. Không quan trọng chuyện con cái. Ừ. Thôi, hy vọng thế. Nào nào, đi ra. Tôi không quan trọng chuyện con cái. Tôi luôn ở phía sau đợi chờ Lam. Ngày thứ hai đầu tuần tôi dậy sớm một chút Chọn bộ quần áo trình tề Trang điểm nhẹ nhàng Rồi chuẩn bị lại giấy tờ cần thiết Đi đến tòa án Bố mẹ tôi cũng đi cùng Ba người chúng tôi đi bằng taxi Trên xe mẹ ngồi phía sau cùng tôi Bà cầm lấy tay tôi và bảo Không có chuyện gì đâu con à Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi Dạ vâng Con không sao đâu à Cứ thoải mái lên Chả có gì phải buồn Vì cứ loại người như nó cả Chúng tôi bước vào tòa án Thì Khải lúc này đã có mặt Tôi nhìn xung quanh không thấy bố mẹ hắn đâu Mà chỉ có một mình hắn thôi Mà cũng đúng Nghe nói mẹ hắn chưa khỏe Còn bố thì là người sĩ diện lắm Ông chẳng bao giờ đến những nơi này đâu Nên hắn đến đây một mình là đúng rồi Thầy chúng tôi Hắn liền đi tới chào hỏi bố mẹ Nhưng lúc này chẳng ai còn có thể vui vẻ với hắn Đến giờ phút này Mà hắn ta vẫn còn xin tôi Suy nghĩ lại Còn kéo tay bố tôi Mong ông nói giúp một câu Bố tôi cười khẩy Còn mẹ tôi không muốn nói chuyện với hắn Nên đã kéo tôi bước vào bên trong Không biết bên ngoài Bố và hắn nói gì Mà lúc sau hắn vào Khuôn mặt trùng xuống Ánh mắt vô hồn Ngồi vào vị trí để chuẩn bị cho buổi xét xử Bố tôi ghé tay tôi nói nhỏ Còi bộ Nó cũng đang hối hận lắm Xin bố nói giúp cho hai đứa làm lành đấy. Mẹ tôi nghe được, bà lạnh nhạt nói. Hừ, nó đang nằm mơ đấy à? Con điền mới quay lại với nó. Chả quá ấy à, vì mảnh đất béo bở kia thôi. Chứ chắc gì nó thương con gái mình. Cái loại như nó mà đầu thai mới thay đổi được. Bản tính chăng hoa, chỉ có chết mới chửa thôi. Tôi biết, nên là tôi đâu có nhận lời đâu bà. Ông mà nhận lời, ông lại biết tay tôi. Thôi thôi thôi, biết rồi. im lặng người ta ra rồi kia kìa vì cả hai thuận tình ly hôn lại không có con cái hay tài sản chung nên phiên tòa cũng không phức tạp hay tranh cãi ban đầu khải còn hối hận tỏ ý muốn hàn gắn nhưng về sau khi tôi đưa bằng chứng chứng minh rằng hắn có con riêng lại còn ngoại tình với một người đàn bà khác thì khải nhắm mắt bất lực buông thõng cánh tay chấp nhận ly hôn với tôi Còn về phần nợ nần của hắn, giống như luật sư đã tư vấn cho tôi, phần nợ này là hắn tự gây ra, tôi không được thông báo hay góp mặt vào bất cứ giấy tờ gì, nên tòa tính vào phần nợ riêng của hắn, không dính sáng gì đến tôi. Còn mảnh đất bố mẹ cho tôi thì dĩ nhiên thuộc sở hữu của riêng tôi, đó là tài sản riêng, Khải không hề có phần trong đó. Phiên tòa kết thúc, tôi và Khải chính thức thành hai kẻ độc thân, từng bước vào cuộc đời của nhau. Mọi thứ, mọi kỷ niệm Đều trở thành quá khứ Lúc ra về Khải lần la đi đến chỗ chúng tôi Mẹ kéo tôi sang một bên Hỏi hắn Anh lại có chuyện gì? Dạ Bố, mẹ Anh nhầm rồi, chúng tôi không phải là bố mẹ của anh Con biết Bây giờ con có nói gì Bố mẹ nghe cũng không lọt tai Vâng Thế thì anh đừng có nói Con chỉ xin Con chị xin lỗi bố mẹ Xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa Năm xưa với bố mẹ Làm à Anh xin lỗi em Khải vừa dứt lời thì có một lực mạnh Kéo hắn ra Kèm theo giọng nói chua lè cất lên Việc đếch gì mà mày phải xin lỗi Vợ thôi mà Không có con này thì có con khác Huống hổ lại là con đàn bà không đè được Giải tán càng sớm càng tốt Tiếc đéo cái gì có loại đấy Thì ra là chị gái của Khải Là chị ta vừa kéo hắn ra Và vừa nói những lời vậy Đến giờ phút này mà chị ta vẫn không ngừng mỉa mai Chuyện tôi không sinh được con Khuôn mặt vênh váo Chưa bao giờ khiến tôi có cảm tình Nhưng mà mẹ tôi Cũng đáp lại ngay tức khắc Dạ vâng Em trai mấy người quý hóa quá Mang về nhốt lại cho cẩn thận Đừng có hở ra Lại chạy đi tìm chúng tôi mà van xin lại lục Nhà tôi còn bận ăn mừng Cho cái lam Nó vừa thoát được cái của nợ Chả có rảnh đâu mà tiếp chuyện Với cái loại vừa ăn cướp vừa la làng Bà nói ai ăn cướp la làng Còn bụ kia bà nói ai Tôi nói ai thì người ta tự biết Đời nay à Nhân quả báo ứng Nó đến nhanh lắm Tôi vừa sắm cái kính Để nhìn cho kỹ xem Em trai vàng ngọc của nhà mấy người Giải quyết nợ nần đến đâu rồi Dường như là chị gái hắn vẫn chưa biết đến khoản nợ Lúc này mặt mũi mới nghẹt ra N Nợ Nợ cái gì Khải Mụ ta nói nợ là nợ cái gì Không có gì đâu chị Chúng ta về thôi Mẹ tôi lúc này cười nhạt và nói tiếp Ấy Có bao nhiêu đâu mà giấu Chừng 50 tỷ chứ mấy Cố mà trả cho người ta nhá, Để người ta kiện là mất mặt bố mẹ Khổ lắm Gia đình có học thức Danh dự to đùng thế kia, mà bị người ta kiện thì... Mẹ tôi bỏ giờ câu nói, miệng nở ra một nụ cười. Chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng đủ khiến cho chị gái của Khải gào rú lên, tra hỏi hắn cho bằng được. Lúc đó có một chiếc taxi đến, chúng tôi lên xe, mặc cho chị em họ đang cãi nhau ở đằng kia. Nhìn chị em chúng nó như vậy, mẹ đúng là hả hê, cái con đấy vừa lá vừa mất dậy, chả ưa được. Thế mà cũng làm y tá Có lần con đi khám gặp chị ấy đang nói chuyện với bệnh nhân Nói chuyện mà như tát nước vào mặt họ ấy mẹ Đúng là quát mắng cọc cằn Thái độ lồi lõm lắm Đấy gớm thật Hôm nào nó bố láo như vậy Mà có người ta người ta quay lại à Người ta gửi cho cấp trên kỷ luật Thì nó mới sợ Chả sợ đâu mẹ ơi Bị một lần rồi Nhưng mà sau này đâu lại vào đấy Chị ta bảo tại giọng nói lớn chứ không có ý gì Với lại nghe nói giám đốc bệnh viện Là họ hàng xa gì với chồng chị ấy Nên người ta cũng nề mặt mẹ Thôi giời Đến mấy ông tai to mặt lớn làm sai Còn bị xử lý ừ, họ hàng xa cái gì Cứ nhiều người tố giác lên xem Nó có bị đình chỉ công việc không thì biết À mà thôi Không nói đến nhà đấy nữa Hôm nay là ngày vui của con Nhà mình phải nấu cái gì đấy ngon ngon để ăn Gọi cả vợ chồng thằng Long sang Bố tôi lúc này quay đầu xuống và bảo Tôi thấy lâu rồi nhà mình không đi ăn nhà hàng Hay là hôm nay đi ăn một bữa nhỉ Bà thấy có được không Cũng được Thế tối hãy đi Cho vợ chồng thằng Long nó đi ăn cùng Giờ này tụi nó đang đi làm À mà Lam còn gọi cho thằng Phong xem Tối nay nó có rảnh không Bảo nó đến ăn cùng với chúng ta cho vui Mẹ con nói đúng rồi đấy Con gọi cho thằng Phong xem. thấy bố mẹ hào hứng như vậy. Tôi cũng lấy điện thoại ra để nhắn cho cậu ấy một tin nhắn. Hỏi cậu ấy tối nay có rảnh không. Tin nhắn gửi đi. Nhưng không thấy cậu ấy phản hồi. Tôi nói với bố mẹ. Chắc là Phong bận rồi. Con không thấy trả lời tin nhắn. Từ đấy đến tối còn lâu mà. Mà này. Lam. Hai đứa thế nào rồi? Nói cho mẹ nghe. Thế nào là thế nào hả mẹ? tôi con vẫn bình thường. Cứ giấu nhẹ, mẹ biết tỏng rồi đấy. Con nói thật ạ, tôi con vẫn bình thường. Với lại, còn khó có con. Con không muốn lặp lại với xe đồ. Giống như vừa rồi đâu ạ. Tụi thở dài, ở đời ai không mong muốn có được người chồng tốt. Có những đứa con khỏe mạnh, lúc nào cũng cười nói rôm giả. Tôi cũng muốn như thế. Nhưng số phận dường như khác nhiệt với tôi. Ước mong đơn giản là có một đứa con thôi, cũng khó mà thực hiện. Không biết có phải kiếp trước, tôi đã làm nhiều chuyện xấu, nên kiếp này tôi lận đận như vậy hay không? Hay là giống như Phong nói, không có loài hoa nào mà không nở. Có loài nở sớm, có loài nở muộn, như hoa quỳnh, chỉ nở vào ban đêm. Tuy là nhanh tàn, nhưng thứ khiến người ta trân trọng chính là người đủ kiên nhẫn để chờ hoa nở. thưởng thức những cánh hoa nở ra cùng với mùi hương thoang thoảng của nó. Phòng bảo tôi nếu như tôi là hoa quỳnh thì cậu ấy nguyện thức cả đêm dài để đợi chờ hoa nở. Còn nếu tôi là cành cây khô cằn cỗi thì cậu ấy sẽ ngày ngày bón phân tưới nước cho tôi. Tôi nhớ lúc đó tôi đã hỏi lại cậu ấy. Tôi không phải là hoa quỳnh tôi không phải là cành cây khô cằn mà tôi là quỳnh lam Thì cậu... cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ làm chồng của Lam. Nhờ lúc đó tôi cứng miệng không đáp lại được câu gì. Chỉ đành tắt máy, nhìn vào gương mặt. Hai má bầu bĩnh của mình lại đò hồng lên giống như đánh phấn. Trái tim của tôi cũng rộn ràng hơn lúc bình thường. Này, Lam! Này! Con đang nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm thế hả? Tôi bị mẹ gọi mới giật mình. Dạ! Có chuyện gì đâu mẹ, sao không à Cứ cười tủm tìm thế kia mà còn chối, Chắc là Nghĩ đến anh nào rồi có đúng không Con không có thật mà mẹ Bà đến nhà rồi Bác Tài ghé vào căn nhà phía trước Giúp cháu với ạ Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao Bản thân của tôi lại như thế Rõ ràng là lý trí không muốn có mối quan hệ mới Sợ khiếm khuyết của bản thân Chính là một con dao nhọn Có thể đâm mình vào người đó Làm cho cơn đau ập tới nhưng lại có lúc trái tim xao động rung rinh trước cậu ấy thôi thì vạn sự tùy duyên nếu đủ duyên nợ tôi tin nhất định không thể nào trốn tránh còn vô duyên dù gặp gỡ ngàn lần không thể nào gắn kết được với nhau buổi chiều khi tôi phơi quần áo thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến của phong cậu ấy bảo sẽ đi được còn hỏi tôi là mấy giờ và đi ăn ở nhà hàng nào tôi mới đi xuống hỏi ý bố mẹ là muốn ăn ở đâu ăn món gì để còn trả lời cho phong biết bố tôi bảo còn hỏi mẹ con đi bà ấy ăn cái gì thì bố ăn cái đấy mẹ tôi lườm yêu bố tôi sau đó đề nghị đi ăn hải sản thực ra là bố tôi thích ăn hải sản mẹ đề nghị như vậy là theo sở thích của bố hai người nhìn nhau ánh mắt ngời sáng tràn ý hạnh phúc trên đời này có thể mẹ tôi không phải là người phụ nữ sành điệu không giàu có đeo đầy kim cương Cũng không có học thức, uyên thâm gì cả. Nhưng đến thời khắc này, đến thời điểm này, đối với bố mẹ tôi, thì tôi biết rằng hai người là hai người hạnh phúc nhất. Và tôi cảm ơn ông trời vì để cho bố mẹ tôi lúc nào cũng khỏe mạnh, tuyệt vời như bây giờ. Hạnh phúc đôi khi cũng thật là đơn giản. Chỉ cần hai nụ cười an nhiên cùng nhau đi qua thăng trầm của cuộc sống, chỉ cần cái nắm tay xiết nhẹ, Dù là bão táp hay mưa xa vậy là đủ tôi tin kiếp này của mẹ bà đã gặp đúng người cần gặp lấy đúng người cần lấy chúng tôi thống nhất đi ăn nhà hàng hải sản tôi có biết một nhà hàng chuyên hải sản tươi sống được cho vào những cái bể kính ăn món nào họ làm trực tiếp món đó vừa tươi ngon vừa hấp dẫn nên tôi đề xuất nơi đó bố mẹ gật đầu đồng ý bảo tôi nhắn cho phong bà vợ chồng của anh Long địa chỉ Tầm 7 giờ tập trung đến đó ăn Mẹ tôi nói rằng Đến đó thế nào bố cũng uống rượu Nên bảo cả ba đi taxi cho an toàn Bố có say Cũng có thể đi về Chứ đi xe máy nguy hiểm sửa soạn xong cả ba bắt xe đi đến điểm hẹn Nào ngờ khi đến anh Long và chị Thủy Cùng với cái My Đã có mặt từ trước Còn bé My nó giống ông nội Thích ăn hải sản lắm Chưa gì đã đòi ăn tôm hùm Rồi cua gạch khớp Bố tôi cưng chiều cháu nội Bế cháu lên và gật gù Rồi rồi mi muốn ăn cái gì ông cũng chiều hết Hoan hô ông nội Ông nội là số một ạ Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa Thì Phong mới đến Ngày cậu ấy bảo bị kẹt xe Do có xe tải gây tai nạn liên hoàn nhích mãi mới đến đây được Anh Long lên tiếng Không sao đâu Mọi người cũng vừa mới đến Dạ vâng, thế mọi người gọi món chưa ạ chưa đợi cậu đến mới gọi luôn đấy anh Lòng đưa menu cho mọi người chọn món ai ăn gì thì gọi riêng còn bé mi thì chắc chắn là ăn tôm hùm với cua gạch rồi tôi lúc này lên tiếng trêu chồng này mi tôm hùm hơi bị đắt đấy thế có tiền trả chưa có chú phong trả mà cô làm lo cái gì ạ có đúng không chú phong gớm chưa mấy tí tuổi đã lém lỉnh thế này rồi Nhưng mà chú Phong vừa bảo với cô, chú hết tiền rồi. Hôm nay, đi bao chú ấy đi. Con bé vảnh môi lên, chống cảm suy nghĩ, rồi trả lời tôi. Thế thì con lấy tiền trong heo đất. Con bao chú ấy. Chú ơi, chú ăn gì cứ gọi, con mời ạ. Cả nhà phá lên cười vì sự ngây thơ, nhưng thật thà của con bé. Phong lúc này, chiêu con bé tiếp. Hôm nay có mi bao chú rồi, chú phải chọn cái gì... ngon ngon mà ăn thôi thế thì chú ăn tôm hùm đi tôm hùm ngon lắm con thích tôm hùm nhất à thế á thế chú gọi cho mi thêm tôm hùm nhé còn cô lam cô ăn cái gì nào bày đặt gọi theo cái mi đâu tôi gọi lam là cô đúng mà cô cái gì à anh chê tôi già nên gọi tôi bằng cô có đúng không vậy cô ở đây là cô dâu cô dâu đấy Trước những cuộc đối thoại với Phong, tôi luôn là kẻ thua cuộc, cứ bị cậu ấy nói cho không có đường trả lời. Lại thêm bố mẹ và cả vợ chồng anh Long cũng về phe của cậu ta mà trêu ghẹo tôi. Tôi tức quá, quay sang nói với cái Mi: Mi ơi, con nói đi, con nói câu gì lấy lại công bằng cho cô đi, rồi cô mua búp bê cho con. Thế nhưng đồng minh còn sót lại, cũng rời bỏ tôi mà chạy theo số đông, làm cho tôi lắc đầu ngán ngẩm. Thế giới này đúng là đào lộn rồi, người thân của tôi lại bỏ rơi tôi rồi. Cả nhà bật cười rộ lên, nhìn nụ cười giòn tan của bố, cơ mặt giãn hết cỡ của mẹ, không cần che giấu cảm xúc. Bây giờ tôi cảm thấy rất vui. Vì ăn hải sản nên chuyện bóc tôm gỡ cua là chuyện không tránh khỏi. Nhưng hôm nay tôi không cần phải động chân động tay vào, vì có người bên cạnh chăm lo cho tôi, từng chút một. Thấy cậu ấy cứ lo bóc cho tôi, tôi mới gàn cậu ấy. thôi cậu ăn đi tôi ăn tôi tự bóc được mà nãy giờ cậu có ăn cái gì đâu làm cơ ăn đi tôi gỡ nốt con cua này rồi tôi ăn chị Thủy lại có dịp trêu chúng tôi tình tứ Khiến tôi đỏ mặt còn phong thì thản nhiên cười híp cả mắt đang ăn còn bé mi nó cua tay làm cái điện thoại của tôi rời xuống đất tôi cúi xuống nhặt lên sau đó liền nhìn thấy bàn tay của phong đã đè lên thành bàn cậu ấy làm như vậy nếu như tôi có ngừng lên Có va chạm vào thành bàn Cũng không bị đau Nhìn cậu ấy lo lắng cho tôi Từng chi tiết nhò nhặt như vậy Một người bình thường như tôi Cũng cảm thấy trái tim của mình bồi hồi rung sinh thêm một bậc Tôi mỉm cười Cảm ơn cậu Mọi thứ cứ diễn ra theo tự nhiên Hàng ngày tôi vẫn đi làm như bình thường Công việc càng ngày càng thuận lợi Bất cứ nơi nào xếp yêu cầu đi lấy tin Tôi đều hoàn thành tốt Cho nên giữa tháng được thưởng nóng một triệu. Tôi lấy số tiền bù vào một ít nữa, ghé mua cho mẹ bộ quần áo, mua cho bố đôi giày mới. Hôm trước tôi để ý thấy đôi giày của bố cũ rồi, nhưng bố cứ bảo còn tốt nên không chịu bỏ đi. Ôi giời, bố có đi đâu đâu mà mua làm gì cho tốn kém, để tiền đấy mà tiêu. Bố thấy mấy hôm nay con xanh xao lắm đấy. Bộ phận con đang thiếu người, nên đúng là nhiều việc ạ. Nhưng mà ở công ty Đang tuyển thêm người rồi bố Chắc là ít hôm nữa có người mới thôi Làm gì thì làm Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe Sức khỏe là trên hết Không có đồng tiền nào mua được sức khỏe với tính mạng của mình đâu Dạ vâng ạ Mà con lên phòng tắm rửa đi Xuống mà ăn cơm Mẹ con ấy đi qua thăm nhà bạn Nên bái về muộn Thế bố bố ăn chưa ạ Bố ăn rồi Con cứ ăn đi nhá tôi gật đầu vâng dạ rồi lên phòng mấy hôm nay đúng là nhiều việc quá nên người cũng mệt mỏi uể oải hơn bây giờ chỉ muốn tắm rửa ăn uống nhanh để còn đi ngủ cho lại sức ngày mai còn phải đi phỏng vấn một nhóm nhạc trẻ đang được chú ý thế nhưng tắm gội xong lừng thường đi xuống bếp vừa mở mâm cơm trên bàn thì cơn buồn nôn từ đâu kéo đến có cái thứ gì đó trong cổ họng cứ nhờn nhợn đẩy lên khoang miệng cực kỳ khó chịu chỉ muốn nôn ra ngay Tôi ôm chặt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo Nhưng nôn ra chỉ toàn là nước Bởi vì chiều tới giờ tôi có ăn cái gì đâu Bố tôi ngoài phòng khách nghe âm thanh nôn của tôi Ông cũng chạy vào và hỏi Han Này! Làm sao thế con? Bị cái gì mà nôn mửa thế này? Tôi không thể nào trả lời bố ngay được Chỉ biết cổ Họng rất khó chịu Miệng cứ nôn nọe đến mức nôn cả mật xanh Lúc này tôi dễ chịu hơn ban nãy một chút Tôi trả lời bố Con không biết bố ạ Con thấy khó chịu Tức ngực nữa Thế chiều nay con ăn cái gì không Bây giờ con thấy thế nào Ôi thôi thôi Để bố gọi mẹ về Con ăn cơm từ trưa tới giờ Con có ăn thêm cái gì đâu ạ Không được rồi Để bố gọi mẹ về xem sao Nếu không ấy Thì phải đi bệnh viện khám Hay là bị ngộ độc thực phẩm rồi Bố ơi con không sao đâu ạ Con nôn xong rồi Bây giờ Con thấy nhẹ rồi ạ Sao lại không con đường có chủ quan. Lại bàn ngồi đi. Bố gọi cho mẹ. Bố dìu tôi ra bàn ăn ngồi. Lúc nãy tôi mở lòng bàn, thức ăn ra chưa kịp đẩy. Bây giờ vừa đặt mông ngồi xuống, nhìn thấy đĩa cá thu sốt, là cơn buồn nôn của tôi lập tức kéo về. Tôi bộp miệng, cố thủ trong nhà vệ sinh. Qua gương tôi thấy bố tôi cứ đứng nhìn chân chân. Khuôn mặt của ông lúc này cũng khác lạ hơn khi nãy. Tầm hơn 10 giây trôi qua, bố lên tiếng nói. lam ơi hình như là con có chửa rồi đấy bố bố nói gì thế ạ con có thai à ạ thì biểu hiện giống như là bị ốm nghén mẹ con hồi có chửa con cũng nôn mửa như thế tôi nghe xong bàng hoàng cả người chết chân một chỗ đầu óc như mụ mị nhất thời không nghĩ ra được gì nói chính xác là không tin mặt của tôi méo sạch làm làm sao mà con con có thai được hả bố chắc là con bị dạ dày thôi mấy hôm nay con ăn gì cũng không được ngon miệng bố tôi cũng không dám chắc chắn một phần ông cũng không muốn gieo rắc cho tôi hy vọng lại sợ tôi thất vọng thôi được rồi để mẹ con về đi khám thử xem sao nếu có bệnh ý, thì chữa bệnh con à tôi đánh răng súc miệng lên phòng nằm một lúc thì mẹ tôi về nghe những bước chân dồn dập là tôi biết mẹ về Nên chủ động ngồi dậy Sao mở cửa cho bà Vừa nhìn thấy tôi Bà hỏi ngay Sao rồi? Bị làm sao? Sao lại nôn? Làm! Con có bị làm sao không? Đúng là trên đời này Không có ai yêu thương Và quan tâm con cái bằng cha mẹ Nhìn mẹ thôi kìa Chán lấm tấm mồ hôi Khuôn mặt lo lắng Đôi mắt đào khắp người Xem tôi có bị làm sao không? Có đau chỗ nào không? Con không sao đâu mẹ Con chỉ thấy buồn nôn thôi chưa hôm nay con ăn cái gì có ăn cái gì lạ không bây giờ có bị đau bụng không con chưa con ăn cơm ở căng tin con không đau bụng mẹ ạ lúc nãy con về con mở mâm cơm ra là con buồn nôn không biết có phải con bị dạ dày không mấy hôm nay ngày nào con cũng ăn xoài xanh với cóc với ổi chắc là con đau dạ dày rồi con vừa nói cái gì xoài xanh cóc với ổi ấy à dạ vâng con không sao đâu mẹ Tại bố lo quá, bố gọi cho mẹ đấy. Mẹ kéo tôi lại giường, bà nghiêm túc hỏi tôi. Làm này, con nghe mẹ hỏi nhá. Tháng này, con có kinh chưa? Tôi lấy điện thoại nhìn vào ngày tháng, tôi lắc đầu nói. Dạ con quá ngày rồi, nhưng mà chưa thấy mẹ Lúc này tôi như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Bản thân tôi cũng có kinh nghiệm trong chuyện này, nên dĩ nhiên cả tôi và mẹ... đang có cùng một suy nghĩ giống với bố. Không lẽ tôi có thai thật ư? Tôi buồn điện thoại, hai tay bấu vào vạt áo cứng ngắc, cả người như lơ lửng trên không trung, không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình cho đến khi mẹ kêu tôi thay quần áo, đưa tôi đi khám, tôi mới luống cuống làm theo. Tay chân lúc này luống cuống, còn lấy nhầm quần áo. Mẹ tôi cười và trêu tôi. "Gớm chưa, cứ bình tĩnh, con đừng cuống lên." Mẹ ơi, con trễ kinh Con, con trễ kinh rồi đấy Mấy năm nay Đây là lần đầu tiên con trễ kinh mẹ à Ừ, mẹ biết mẹ biết Con cứ bình tĩnh Thay quần áo đi nào Vâng, vâng vâng Mẹ bắt taxi đưa tôi đến phòng khám tư nhân gần đó để khám Tôi ngồi đợi mà hồi hộp lắm Trái tim nhỏ bé giống như đi đánh trận vậy Không ngừng tăng nhịp Tôi run sợ Tôi sợ hãi Tôi phải nắm lấy tay của mẹ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 Tôi hơi thốn nên co người lại Tôi nhăn mặt Bác sĩ nói với tôi Nào em thả lòng ra Đừng có gồng ừ, đây, đây đây đây Em có thai rồi Thai vào tử cung Nhưng mà chưa có tim thai Bình thường thì tim thai có ở tuần thứ 6, thứ 7 của thai kỳ nhá Nhưng mà cũng có trường hợp Đến tuần thứ 8, thứ 9 mới có Nói chung là không có ai giống ai Bác sĩ còn nói gì nữa Mà tai của tôi bây giờ không nghe rõ chị cảm nhận hốc mắt đang tràn ra thứ chất lòng mặn mặn. Tôi có thai ư? Bác sĩ nói rằng tôi đã có thai rồi ư? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Đi qua vũn vỡ được viết bởi tác giả Diễm Mi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui. Bởi vì cuối cùng thì cuộc hôn nhân của Lam và Khải cũng kết thúc trong êm đẹp. Cho dù là Khải không thể nào lợi dụng được Lam nữa, nhưng mà vẫn có rất là nhiều cái điều mà khiến chúng ta phải suy ngẫm về người chồng cũ của Lam đúng không ạ? Ngoại tình có con riêng, nợ nần chồng chất. Đây có phải là quả báo mà Khải đáng phải nhận hay không? Và có một điều mà Tâm An vô cùng tâm đắc, đó chính là người mẹ của Lam. À, người bố thì quá tuyệt vời rồi Nhưng mà người mẹ của Lam lại càng tuyệt vời hơn Khi mà bà đưa ra những lời khuyên cho Lam Để cho Lam biết được rằng là hạnh phúc Luôn luôn ở xung quanh mình Cho dù có vấp ngã, có đau đớn Thì phải tự mình vực dậy Và tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai Và thêm một điều bất ngờ đó chính là Sau khi mà kết thúc tập 8 Thì cô gái tên Lam của chúng ta đã có thai Và quý vị biết rồi đấy Cái thai này chính xác là của Phong rồi Và liệu rằng là Phong và Lam có đến được với nhau hay không Hay là Có một điều gì đấy bị ngăn cấm từ bố mẹ của Phong? Quý vị có nghĩ giống như Tâm An không nhỉ? Liệu rằng một gia đình làm công an, làm bộ đội thì có chấp nhận một người đã từng qua một đời chồng giống như Lam hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.